xin được kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube còn chuyện cùng với khùng lồng mẹ đến với các sự biến tiếp theo của bộ truyện võ học ta tu luyện có thể bạo kích của tác giả tần phong và ngày hôm nay sẽ là tập số 48 à, mọi người nghe chuyện hay nghe chuyện vui đừng quên ấn like chia sẻ đăng ký kênh đồn nét và comment tương tác nhé bây giờ mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện của ngày hôm nay chúc mọi người có một buổi nghe truyện thật vui vẻ Điều duy nhất khiến lý đạo đoàn khó chịu Chính là sự đệ này sao lại không tới tìm hắn Mà lại đi tìm tới lâm sư đệ chứ Hay là lý đạo đoàn hắn ta lười lên hùng dữ Trên đường đi hắn ta dò hỏi Trần Trí Vũ Trần Chỉ Vũ nghe thấy câu hỏi của đại sư Huỳnh Liền ngốc trong một lúc Đại sư Huỳnh đang ghen tị sao Sư tỷ. Lâm Phạm đứng ở bên ngoài kêu, hắn vừa mới cất tiếng gọi, sư tỷ đã vội vàng mở cửa. Tự nhờ nàng nghe nhiều giọng của hắn nên thuộc, mới nghe thấy một câu đã có thể phản ứng lại. Sư đệ, hôm nay sao sư đệ lại rảnh tới tìm sư tỷ tì thế? Ngô Thành Thu hài đùa, trưa này vẫn là nàng đúng giờ mỗi ngày tới đưa cơm cho sư đệ. Ta đây nhớ sư tỷ, nên cố ý tới thăm sư tỷ. Lâm Phạm nói, miệng lưỡi chân chu. Ngô Thành Thu cười, kể cả sư đệ có nói thật hay giỡn, nàng vẫn thích nghe thấy những lời như vậy Phụ nữ mà, thích nghe những lời dỗ dành các nàng Sư tỷ, Trần sư đệ ở sân môn có chút việc Đại sư Huynh và ta đã chuẩn bị giải quyết giùm hắn, nên ta tới đây nói một tiếng cho sư tỷ Trong thời gian này ta không ở trong sơn môn Lâm Phàm nói, Ngô Thành Thu hỏi Ta có thể đi cùng đệ không? Không sao đâu, ta và đại sư Huynh đi với nhau sẽ không có việc gì Lâm Phạm cười ta nhà là hắn không thể dẫn sư tì theo Tuy rằng có đại sư huynh chắc chắn có đảm bảo Nhưng ai mà biết được sẽ gặp phải rắc rối gì Dù sao nơi bọn họ đi chính là Giang Châu Chỗ đó không thể không nói là đầm rồng hang hổ Nguy cơ đầy rẫy. Ánh mắt ngô thành thù như sư đệ Nàng không nói gì thật lâu Vậy sư đệ phải chú ý an toàn Gặp phải nguy hiểm thì đừng cố gắng Có thể chạy thì chạy nhé ta biết Lâm Phạm có thể cảm nhận được sự quan tâm vô bơ bến của Sử Tỷ từ trong giọng nói của nàng. Điều này khiến hắn cảm thấy rất thỏa mãn trong lòng. Bây giờ cảm tình của hắn và Sử Tỷ càng thêm sâu đậm, chỉ là cả hai đều không vạch trần lốc khăn che cuối cùng mà thôi. Dù có vạch trần hay không thì cũng như vậy. Mấy ngày sau, ba người chạy trên quan đạo. Lâm Phạm cưỡi xám xám thấy tất cả mọi thứ hiện đại. Đại càng xâm lấn nên đại âm còn tính là tốt đẹp cũng đã không tốt đẹp nữa. Chỉ tính dọc trên đường đi thôi, bọn họ đã thấy không ít nhân sĩ giang hồ đang hàng xây chém giết. Có thể nói là rất kịch liệt, mà bọn họ chỉ là khách qua đường, lẳng lặng đứng nhìn mà thôi. Vẫn không làm ra hành động gì. Phần thành Một trong những tòa thành mà Đại Âm vẫn còn quản lý, cũng là thành chỉ thứ nhất sau khi tiến vào Giang Châu. Chúng ta đã tới Giang Châu rồi. Đầu tiên tạm thời không cần lên đường, vào trong thành tìm một chỗ để nghỉ ngơi chút đã. Lâm Phàm đề nghị. Được. trong suốt hành trình chỉ có lâm phàm và lý đạo đoàn giao lưu trần trí vũ vẫn luôn đi theo bên cạnh hắn ta không nói một câu chủ yếu là vì hắn ta không biết nên nói cái gì nên chỉ có thể làm tùy tùng đi vào trong nội thành bọn họ phát hiện số lượng bà tánh rất ít rất nhiều nhà không được sử dụng có vẻ rất vắng vẻ có rất nhiều bà tánh rời khỏi đây suốt đêm trốn ra khỏi thành thị bị chiến tranh bao phu này tuy rằng nói là đã ký kết điều ước với đại càn Đã cầu hòa, nhưng ai cũng không dám xác định liệu đại càn có phá vỡ hiệp ước giữa xuất binh hay không. Bởi vậy, ai cũng cảm giác dọn đi là khá tốt. Tất nhiên cũng có những người luyến tiếc rời đi, đó là những người gia nghiệp đều ở phân thành. Bọn họ vào trong một quán rượu khách điếm, tiểu nhị nhiệt tình nghênh đón. Hiện tại sinh ý không dễ làm, có thể có người là tốt rồi, cần phải cùng phụng họ như là tổ tông vậy. Đi vào trong quán rượu phát hiện đại đa số người trong này là nhân sĩ giang hồ Ai cũng mang theo binh khí trên người Nhìn thấy mấy người lầm phàm đi vào cũng chỉ liếc nhìn một cái Sau đó lại nói chuyện phiếm của mình Không bao lâu, rất nhiều người đều ghé vào cửa sổ nhìn về giữa gác mái Hóa ra là sám sám khiến cho mấy nhân sĩ giang hồ này chú ý Dù sao con sói lớn đến mức này thật sự là chưa từng gặp Má đó, đây là cái sói gì vậy? Hình dáng này cũng quá khổng lồ rồi Tiểu nhị, con sói này là của ai? có khi nào nó ăn thịt người không vậy tiểu nhị nói các vị khách quan yên tâm con sói này là thú nuôi của mấy vị khách này sẽ không cắn người đâu theo ngón tay của tiểu nhị mọi người đều nhìn về phía mấy người lâm phàm chẳng mắt đều toát ra sự kiềng kỵ rõ rệt có thể hàng phục một con sói khổng lồ như vậy chắc chắn không phải là hạ người vô danh lâm phàm ôm quyền các vị không cần kinh hoàng đó là thú nuôi của ta sẽ không khiến người khác bị thương đâu nếu như có quấy rầy, mà các vị thông cảm mọi người thì lâm phàm khách khí như vậy cũng ôm cười lại không có việc gì không có việc gì chỉ là tò mò mà thôi bữa cơm kết thúc ai nấy đưa về phòng mình lâm phàm lý đạo đoàn và trần trí vũ hội họp với nhau trần sư đệ người xác định cha mẹ người bị nhốt ở hạc thành sao lâm phàm già hỏi trần trí vũ nói vâng chắc là như vậy người quay về thông báo cho ta có nói người của hộ quốc sư tự mình động thù bọn họ đi về phía hạc thành Lý đạo đoàn thấy Lâm phàm nhíu mày bèn hỏi Sư đệ, có vấn đề hay không? Sư huynh, Khoảng thời gian trước ta có tới Hạ Thành Nơi đó có rất nhiều cao thủ Nếu như họ ở Hạ Thành sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới chúng ta Nhưng cũng đã qua lâu lắm rồi Ta cũng không biết đám cao thủ đó có rời đi hay không? Lâm phàm nghĩ tới mấy tên đó Tuy nói là lo lắng Nhưng nếu như thật sự động thủ Hắn chưa chắc đã sợ Sư đệ, lần này chúng ta tới để cứu người Nếu như cẩn thận một chút, chắc hẳn sẽ không bị phát hiện đâu." Lý Đạo Đoàn trầm giọng, với kinh công của bọn họ mà đi trong bóng đêm, chỉ cần chủ động, chủ động thủ hút đối phương, bọn họ chắc chắn sẽ không bị phát hiện. "Cái này cũng đúng." Lâm Phàm nghĩ nghĩ, cảm thấy đại sư huynh nói có đạo lý. Trần Chí Vũ nghe thấy hai vị sư huynh đang bàn luận với nhau, hắn ta trầm mặc một lát rồi nói, "Hai vị sư huynh, nếu như thật sự có nguy hiểm, thật ra ta cũng có thể hiểu, không cần phải mạo hiểm." Đột nhiên, Trần Trí Vũ phát hiện ánh mắt hai vị sư huynh nhìn hắn ta khiến hắn ta cảm thấy có chút sợ hãi. Tựa như là đang nói, mẹ nó đã tới nơi này rồi, người đột nhiên nói ra câu này, người cảm thấy thích hợp sao? Ta không nói nữa. Trần Trí Vũ rụt đầu lại, tranh né ánh mắt của hai vị sư huynh nhà mình. Hắn ta cảm thấy bản thân hình như đã nói sai rồi, khiến cho hai vị sư huynh có chút ý kiến với mình. Lâm Phạm và Lý Đạo Đoàn lại bắt đầu phân tích tiếp. Có kế hoạch chú đáo chặt chẽ trước khi hành động là một chuyện tốt, có thể tránh được rất nhiều phiền toái. Sáng sớm Mấy người lâm phàm rời khỏi phân thành xuất phát đi về phía hạc thành. Vì thành thị bên kia đã bị đại Càn chiếm lĩnh nên bọn họ chỉ có thể đi đường mòn ở trong rừng. Phòng ngừa bị phát hiện bởi cao thủ đại Càn rút dây động rừng. Nếu như là lúc trước thì thật ra không sao. Nhưng mục tiêu là lâm phàm và xám xám quá mức rõ ràng. Hắn đã từng giao thủ với cao hội cụ Cao thủ của hội quốc sư còn chém giết cao thủ của hội quốc sư. Nếu như nói người mà hội quốc sư hận nhất chỉ sợ cũng chỉ là hắn. Sư đệ, chuyện của người và cô sư muội đã phát triển tới bước nào rồi? Lý đạo đoàn ta mò hỏi. Ngay cả Trần Trí Vũ cũng dựng lỗ tai lên để nghe lén. Đây chính là chuyện có thể mang đi buôn được. Nếu như có thể nghe chút chuyện, đợi đến khi quay về có có thể kể cho đồng môn nghe. Cảm giác đó rất là sướng. Chắc chắn hắn ta sẽ được mọi người vây quanh. Sư huynh. Quan hệ của ta với sư tỷ rất tốt. Lâm phàm cười nói. Đừng có nói giỡn, nói thật đi. Ta cũng nói thật, thật sự rất tốt mà. Lý đạo đoàn nhìn sư đệ, thấy hắn giữ kín như bừng, không nói là không nói. Điều này khiến hắn ta rất bất đắc dĩ. Dần dần, một mùi hương không thích hợp bay tới. Lâm phàm và Lý đạo đoàn nhìn nhau. Họ cảm giác có thể có chuyện đã xảy ra. Sư đệ, có người thấy không? Người thấy. nghe thấy hai sư huynh nói chuyện trong lòng trần Chí vũ cả kinh hắn ta đột nhiên trở nên cảnh giác hơn sau đó hắn ta cũng ngửi được một mùi lạ hình như là mùi thiêu cháy một vật không ngừng đi về phía trước trước mặt bọn họ xuất hiện một thôn nhỏ từ xa nhìn lại trong thôn còn đang có khói đặc phiều đáng chứ không chung nhìn thấy tình huống trước mắt tâm của lâm phàm tự nhờ biết rõ đó là cái gì khuôn mặt hắn ta đột nhiên trở nên nghiêm túc hơn Tuy rằng đại đa số người đều ở trong nội thành, nhưng cũng có những người ở bên ngoài tìm một nơi yên tĩnh, tự cấp, tự túc, rời xa trốn thanh thị phồn hoa Đi tới gần thôn tràng, Lâm phàm ngừng đầu nhìn môn bài của thôn tràng. Tuy đã bị đốt, trụi, nhưng có thể thấy những còn chữ mờ hồ trên môn bài. Bọn họ có vẻ trầm trọng bước vào trong thôn tràng. Rất loạn, nhà ở đều bị sập, những nhà làm bằng gỗ bóc lên khói đen, dấu vết chứng tỏ nó đã từng bị thiểu đốt. Khi bọn họ đi vào giữa Một màn trước mắt khiến ai nấy kinh ngạc tới ngây người Từng thi thể ngã xuống đất Đầu tách rời khỏi thi thể Nhìn cách ăn mặc là biết mấy người đó chính là thôn dân ở nơi đây Đôi tay họ đều bị người buộc chặt Hẳn là tay bị buộc chặt bắt quỷ dạp xuống đất Sau đó bị người khác chém rơi đầu Đây là do người đại ca làm sao? Lý đạo đoàn trầm giọng, Khuôn mặt nghiêm túc hơn vạn phần Đôi tay nắm chặt lấy dây thừng Rõ ràng hắn ta đã bị cảnh trước mắt chọc giật Hẳn là vậy Lâm Phạm không thể nghĩ ra Còn có ai có thể sẽ làm như thế Sư Huynh Huynh có phát hiện rằng trong mấy thi thể Không có thi thể nào của nữ nhân trẻ tuổi không Lâm Phạm hỏi Lý đạo đoàn nói Nữ nhân trẻ tuổi trong thôn tràn này Bị binh lính của đại cản bắt về sao Nếu thật sự là như vậy Chỉ sợ các nàng hiện tại không ổn rồi Nhìn tình trạng thiêu đốt như thế này Hẳn là đã từ nhiều ngày trước rồi Lâm Phạm quan sát tình huống tại hiện trường Sau đó đưa ra kết luận Sư đệ, chúng ta đi, lên đường Biểu tình của lý đạo đoàn Quả nhiên không còn bình thản như lúc trước nữa Ngược lại còn để lộ ra sự tức giận đến đáng sợ Tuy rằng hắn ta là người sơn môn Nhưng khi nhìn thấy thảm cảnh này Vẫn khó có thể bình tĩnh lại Đối với hắn ta nếu như là nhân sĩ giang hồ chém giết lẫn nhau Cho dù có vô cùng thần thiết cũng không sao cả Thực lực không bằng người Không có cách nào hết nhưng một màn trước mắt khiến cho nội tâm của hắn có chấn động cực lớn tầm tình của trần Chí vũ cũng nặng nề như vậy phụ cận hạc thành mấy người lâm phàm chờ trời tối để xám xám với trần Chí vũ trốn ở trong giã ngoại chờ bọn họ trở về với thực lực của trần Chí vũ nếu như theo chân hai người đi vào trong hạc thành chắc chắn sẽ bị cao thủ của hội quốc sử phát hiện ngược lại sẽ biến thành trói buộc trần Chí vũ biết rõ đạo lý này cho nên dù có muốn hỗ trợ hắn ta cũng không nói nên lời Dù sao, hắn ta biết rõ bản thân rất yếu, người có thể không hiểu chuyện, nhưng không thể không tự biết bản thân được. ban đêm Trên tường thành hạc thành có binh lính tuần tra. Có hai bóng hình nhẹ nhàng nhảy, không phát ra tiếng động dù chỉ là một chút. Hai người nhảy xuống tương thành, nhìn thấy phía trước có binh lính đi tới. Cả hai hóa thành tàn ảnh, dùng tốc độ cực nhanh đi xuyên qua binh lính. Chỉ khoảng nửa khắc, bọn lính ngã trên mặt đất, không phát ra một chút động tĩnh nào. hải mắt trong tối sầm đã hoàn toàn chết chỉ còn một tên lính là còn sống đôi tay lâm phàm nhào lấy yết hầu của tên kia dùng giọng nói trầm thấp không muốn chết thì đừng ra tiếng ta hỏi người hai vợ chồng đại sư thợ rèn trần cung có bị nhốt ở nơi này không chỉ cần người trả lời đúng sự thật ta sẽ không giết người tên lính bị bắt cóc bị khí thế của lâm phàm áp chế cả người gã run rẩy thấy lâm phàm từ từ buông yết hầu mình ra gã sợ hãi nói người đã bị đưa đi. đưa đi đâu? đưa tới thủ đô đại càn. lâm phạm và đại sư huynh nhìn nhau, rất bất đắc dĩ, vẫn tới chậm. bọn họ không ngờ người vậy mà đã bị đưa tới thủ đô đại càn. nhưng có thể đưa người tới thủ đô đại càn chứng tỏ cha mẹ của trần sư đệ chắc chắn có công dụng lớn, ít nhất có thể đảm bảo an toàn sinh mệnh. đưa đi khi nào? hai à, hai ngày trước. lâm phạm nghe vậy thì nhíu mày, sư huynh. Mới đi hai ngày Nếu như chúng ta toàn lực đuổi theo Hẳn là có thể đuổi kịp Sự đệ nó có đạo lý Lý đạo đoàn đồng tình gật đầu Lâm Phạm nói Có phải các người giảm giữ rất nhiều nữ tử đại âm hay không Đúng vậy Giảm giữ bọn họ ở nơi nào Địa... Địa Lào Tên binh lính này đã bị bao phủ bởi sợ hãi gã cảm giác được trên người cái thần bí này Phát ra hơi thở quá khủng bố Những gì nên nói Ta cũng đã nói Có thể tha ta một mạng sao? Tiền lính thấp thàm lo âu. Được rồi, ta không giết người. Lâm Phạm mỉm cười, sau đó hắn nhìn Lý Đạo Đoàn. Sư Huynh! Sư Huynh ra tay đi. Ta đã đáp ứng với hắn, chỉ cần hắn thành thật, ta sẽ không giết hắn. Làm người phải giữ chữ tín. Được. Vừa dứt lời, đã thấy một lóng tay của Lý Đạo Đoàn điểm lên chán của đối phương. Kỉnh đạo đâm xuyên qua nó. Tiền lính đến chết cũng không dám tin, còn người ở trước mắt gã lại có thể vô sỉ tới như vậy. địa lào hải bóng đen vừa tới, binh lính trông coi địa lào quá chưa kịp phản ứng lại đã hoàn toàn mất chỉ giác với tư vị của lâm phàm và lấy đạo đoàn giết người trong nháy mắt quả thực là đơn giản đến cực điểm, căn bản không cho người bất kỳ cơ hội phản ứng nào vào trong địa lào ánh lửa trên vách tường chiếu địa lào sáng người trên đường cả hai có gặp một ít binh lính đại càn nhưng kết quả cũng không khác gì. Mấy tên đó nhìn thấy Lý Đạo Đoàn và Lâm Phàm xâm nhập Một lớn tiếng hô to nhưng mà rất đáng tiếc Còn chưa kịp phát ra tiếng đã bị cả hai ra tay giải quyết Dần dần bọn họ nghe thấy có tiếng kêu thề tham truyền tới Lâm Phàm và Lý Đạo Đoàn nhìn nhau Biết ngay là không tốt nên dùng tốc độ nhanh hơn Sau đó bọn họ nhìn thấy một đám binh lính đại càn đang lầm nhục mấy nữ từng Hoàn cảnh rầm loạn được khó nhịn Đủ loại tiếng cười cản rỡ phát ra Những nữ tử bị bắt, tay khẩm tất sát, bọn họ không thể phản kháng cũng đã hoàn toàn tuyệt vọng. đáng chết! Lầm phạm và lý đạo đoàn giận tím mặt, hết giết hết đám binh lính đại ca này. Hạc thành, phủ đệ. Bồ đề thánh vận chuyển huyền công, kỉnh đạo hóa thành từng sợi tờ quấn quanh cơ thể, tuyệt học mà hắn ta tù luyện được cốt sử truyền thụ, thuộc về phương pháp bất chuyển của hội cốt sử Đột nhiên bồ đề thánh mở mắt ra Hình như hắn ta đã cảm nhận được cái gì Khóe miệng hắn ta lộ ra ý cười Có hai đồ chơi Vậy mà dám xâm nhập vào hạc thành Hiệp sĩ giang hồ của đại âm Đúng là không biết sống chết Vừa rất lời Chỉ thấy bồ đề thánh đứng dậy Phá cửa mà ra Hóa thành tàn ảnh thổi quét mọi thứ trên đường đi Trong địa lào Thì thể đầy đất Lầm phàm như các cô nữ trước mặt Nhất thời hắn không biết nên nói như thế nào cho phải sư huynh làm sao mới được lâm phàm hỏi lý đạo đoàn thấp giọng sư đệ chúng ta đến chậm chẩm bác ca nào đã không còn hàm môn sống sót sợ là sẽ lời có chưa nói xong đã có một nữ tử mạnh mẽ nhặt đao lên tự đâm bản thân mà khi chuyện như vậy xảy ra lại gây ra hiệu ứng chuỗi lâm phàm muốn ra tay ngăn cản nhưng lại bị lý đạo đoàn ngăn lại hắn nhìn về sư huynh thấy sư huynh lắc đầu sư đệ vô dụng thôi. Ai... Lâm Phạm đã hiểu ý của sử huynh Kể cả bây giờ có cứu được Thì sau này họ cũng sẽ như vậy Phụ nữ cổ đại Còn trình tiết là tồn tại còn quan trọng hơn cả mạng sống Nếu như bị một người Ngược lại cũng còn dễ nói Nhưng lại bị cả đám Lâm Phạm quay lưng Hắn không thể nhìn thẳng cảnh những người phụ nữ này Tự sát ngay trước mặt hắn Lý đạo đoàn cũng như vậy Xoay người, song song đứng thẳng với sự đệ Cảm ơn các người bền tài bọn họ chuyển tới giọng nói của một người thiếu nữ lầm phàm không nhịn nổi nữa hắn hóa thành tàn ảnh xuất hiện ngay trước mặt đàn ta nắm lấy cổ tay nàng hắn trầm giọng có thể tồn tại không người thiếu nữ đầu tóc rối loạn trở khuôn mặt đầm điện nước mắt là từng vết bầm chỗ thì xanh chỗ thì tím bầm nàng thê thảm nói tồn tại có đau khổ hơn so với tử vong giải thoát là biện pháp duy nhất của ta cảm ơn hai người có thể tới cứu bọn ta nhưng mà quá muộn rồi. tay của lâm phàm không hề dùng lực, nạn đâm vào thân thể mình ngã xuống ngay trước mặt hắn. lâm phàm nhắm mắt lại, lắc đầu, tâm trạng hắn trở nên buồn bực hơn nhiều. lý đạo đoàn nắm chắt tay, bây giờ trong não hắn ta rất hỗn loạn. các trưởng lão vẫn luôn bảo các đệ tử bảo vệ sơn môn, truyền thừa sơn môn, đó chính là chuyện quan trọng duy nhất mà bọn họ phải làm. nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy những việc này hắn ta cảm giác còn có thể làm nhiều việc hơn nữa mà không phải như các trưởng lão nói là chỉ bảo vệ sơn môn nội tâm của lấy đạo đoàn dần dao động không chỉ có bảo vệ sử đệ sử muội mà còn nhiều hình thế nữa nhưng vào lúc này từ lối vào của địa lào chuyển tới giọng nói hai đồ chơi nào lại có can đảm dám tới hắc thành lão phù muốn xem xem ai dám cả gan làm loạn như vậy người còn chưa tới giọng nói đã truyền tới tản ảnh đánh tới một bóng hình xuất hiện ngay trước mặt lâm phàm và lý đạo đoàn nhìn kỹ lại hóa ra là bồ đề thánh mà khi bồ đề thánh nhìn rõ hai người xuất hiện trong địa lào khuôn mặt hắn ta ca kinh hiển nhiên không ngờ rằng người tới là bọn họ nếu là người khác có lẽ sẽ không có ảnh hưởng lớn như vậy nhưng với bồ đề thánh hắn ta rất khó quên gương mặt của lâm phàm bởi vì đối phương quá mạnh Có thể an toàn rời đi cho dù bọn họ đã liên thủ lại Lâm Phạm và Lý Đạo Đoàn tức giận nhìn Bồ Đề Thánh Trải qua chuyện mới rồi lửa giận trong lòng bọn họ như ngọn lửa bùng cháy vậy Mãnh liệt khó dập tắt Các người to gan lớn mật mới can đảm tới nơi này Bồ Đề Thánh nói câu hùng ác nhất Nhưng trong lòng hắn ta đột nhiên run rẩy Hắn ta có cảm giác không ổn Hạc Thành bây giờ chỉ có một mình hắn ta trấn thủ Không có ai có thể tới trợ giúp hắn ta Bồ Đề Thánh phát hiện hai người bọn họ có ánh mắt tự như muốn ăn thịt người vậy. Thật sự khiến hắn ta kinh sợ. Sư huynh, Huỳnh có giận hay không? Giận. Được. Vậy thì huynh đệ chúng ta, liên thù lại đánh chết hắn ta. Được. Nếu có thể chờ hội đồng, tuyệt đối không chơi một mình. Vừa dứt lời, cả hai đã ra tay động thủ. Kỉnh đạo mạnh mẽ đột nhiên phát ra. Bồ Đề Thánh cảm nhận được hai luồng kỉnh đạo khiến hắn ta kinh ngạc. Không hề nghĩ nhiều, hắn ta xoay người chạy trốn, vừa chạy vừa giận dữ hết lên. Các người là võ giả sơn môn ở đại âm mà lại không có võ đức như vậy sao? Võ đức mẹ người! Lý đạo đoàn cũng nói theo giống hết như sư đệ. Chủ yếu là vì hắn ta thấy sư đệ nói khí thế mạnh mẽ nên cũng hấp nói theo. Đơn đả độc đấu, Bồ Đề Thánh đã không phải là đối thủ của Lâm phàm rồi. Huống chi còn có thêm lý đạo đoàn cũng tham gia vào. Đâu phải là chuyện hắn ta muốn chạy là chạy được. Bồ Đề Thánh cảm giác bản thân hình như còn chưa xem hoàng lịch đã ra ngoài, vậy nên tình trạng bây giờ của hắn ta rất không ổn. Đột nhiên, hắn ta cảm giác được ở sau có một luồng kinh đạo mạnh mẽ xé gió lao tới, càng ngày càng gần. Hắn ta thậm chí còn có thể cảm giác được phần thịt sau lưng mình hình như đã bị đè chặt vào, cả người đổ mồ hôi lạnh. Bồ Đề Thánh ngưng tụ kinh đạo, xoay người đánh lại một quyền muốn đánh lui đối phương, mà khi thấy rõ một mặt trước mặt, trong lòng hắn ta bỗng ca kinh. Chỉ thấy Lâm phàm và Lý Đạo Đoàn song song mà tới, song quyền cường công, một quyền đánh về chán, một quyền lại đánh về phía ngược hắn ta. Đáng chết! Bồ đề Thánh cảm giác không ổn, Hai quyền đánh tới, tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể gắng đỡ. Nhưng mà thật lòng mà nói, hắn tình nguyện đỡ một quyền của Lý Đạo Đoàn cũng không muốn đỡ quyền của Lâm phàm. Kình đạo của tên này đã đạt tới mức khủng bố như vậy rồi. Các người không thể không có võ đức như vậy. bàn tọa hôm nay dạy cho các người biết kết cục của cuồng vọng kim cương lôi kích chỉ bồ đề thánh nổi giận hét lên một tiếng kình đạo bao trùm lấy toàn thân hắn ta hai ngón tay hắn ta tự như hai thường long xoay tròn mà ra chiều từ đầu ngón tay hình thành hai kình đạo hình cầu hai ngón tay ở hai tay khác nhau của bồ đề thánh và chạm với chiều của lâm phàm và lý đạo đoàn và chạm chỉ trong nửa khắc, hắn ta đã phát hiện không thích hợp cảnh đạo của lý đạo đoàn còn tạm được, nếu như chỉ một mình hắn ta, việc phản công lại đối phương là dễ như trở bàn tay. Nhưng hiện tại, ngón tay còn lại tiếp xúc với một quyền khác có cảnh đạo rời non lấp biển, khiến cho hắn ta chỉ thấy ngón tay của bồ đề thánh tê dại. Ngay sau đó, rắc một tiếng, ngón tay đã bị đứt gãy. cảnh đạo của đối phương đâm xuyên qua cánh tay của hắn ta. Cánh tay hắn ta căng phồng lên, mạch máu nứt vỡ, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Chịu đựng loại đau đớn vô cùng này Bồ Đề Thánh thi triển thân Pháp Mũi chân hắn ta hạ xuống đất chỉ khoảng nửa khắc Chỉ thấy ở cổ chân hắn hiện lên Từng vòng kinh đạo xoay tròn Dầm một tiếng Mặt đất nứt này Tốc độ của Bồ Đề Thánh được nhân tăng mạnh Hắn ta bay lên trời muốn nhanh chóng chạy khỏi đó Hắn ta biết Bản thân không phải là đối thủ Nếu như tiếp tục chiến đấu với đối phương Cuối cùng sẽ chỉ còn lại một con đường chết Tuyệt đối không có sinh cơ đột nhiên bồ đề thánh cúi đầu nhìn lại cổ chân hắn ta bị một bàn tay to nắm lấy trong lòng hắn ta giật mình hắn ta nhìn thấy chiếc khuôn mặt lâm phàm để lộ nụ cười khiến người ta phải kinh hãi muốn chạy người chạy được sao hai người ta và sư huynh liên thủ đánh người nếu như còn để người chạy trốn được chẳng phải là chê cười à lâm phàm cười lạnh tay hắn đột nhiên dùng sức tản nhẫn ném bồ đề thánh xuống mặt đất Bồ đề thánh có thể cảm nhận được sức mạnh khiến người ta không thể kháng cự cúi đầu nhìn lại phát hiện khoảng cách giữa khuôn mặt hắn ta và mặt đất chỉ còn cách mấy gan tay hắn ta vội vàng giơ tay giật chống đất mặt đất nứt ra động tĩnh rất lớn khiến cho bọn lính đều chú ý có rất nhiều binh lính lục tục vọt ra nhưng mà khi nhìn thấy khí thế trước mặt bọn chúng nhất thời cũng không dám tới gần bắn tên quan chỉ huy binh lính hô to từng hàng binh lính không hề loạn theo thứ tự đứng hình vòng cung Kéo cùng bắn tên Những mũi tên xé gió lao tới Mấy người lầm phàm không hề đặt mũi tên đó ở trong lòng Chỉ là mũi tên tầm thường của binh lính Ngay cả lớp cảnh đạo hộ thầy Chúng cũng không thể phá vỡ được Lúc này Bồ đề thánh bị một chiều quăng xuống Khiến đầu choáng váng, não ong lên trong miệng hắn ta tràn đầy máu tươi Ngay cả răng cũng bị rụng mấy cái Đục khốn Các người là đang tìm đường chết Bồ đề thánh giống giận tựa như một con hổ đang tức giận vậy, hai tay hắn ta đột nhiên đánh lên mặt đất, thân thể hắn ta xoay tròn với tốc độ nhanh, hai chân hóa thành tàn ảnh đá về phía ngược của lâm phàm. Lý đạo đoán không biết lấy đâu ra một cây cột chống trần, hắn dùng kình đạo bao trùm lấy cây cột chặn ngang đòn nghiêm trọng. Cẩy gậy mạnh mẽ đánh lên phần eo của bồ đề thánh, hai mắt bồ đề thánh chừng lớn. thật của ta. nếu như chỉ có một mình lấy đạo đoàn giao thủ với bồ đề thánh ai thắng ai thua còn khó nói nhưng hiện tại có lâm phàm gia nhập với bồ đề thánh mà nói lâm phàm tự như một ngọn núi lớn mạnh mẽ áp chế trên người hắn ta hồ hấp của hắn ta trở nên rồn rập sư huynh nhân lúc hắn bệnh lấy mạnh hắn lâm phàm hét lên được vừa dứt lời lâm phàm và lấy đạo đoàn thì chuyển huyền vũ trần công áo nghĩa chiều thức cả hai giống nhau như đúc đều là áo nghĩa kỉnh đạo nhưng mà độ mạnh yếu lại không giống nhau Bồ đề trừng mắt, trong lòng hắn ta nhảy lên Hắn ta có thể ngửi thấy hơi thở của tử vong Hắn ta muốn chạy, nhưng mà hắn ta biết Chỉ cần chạy, tất nhiên hắn ta sẽ chết Bởi vì hắn ta không thể né tránh sát chiêu của hai người Nếu như ngăn cản, có lẽ còn có thể có một tia hy vọng Bản tội liều mạng với các người Bồ đề thánh điên cuồng hét lớn Một tia kiềm quang bùng nổ từ trong cơ thể hắn ta thân thể dần dần bành trướng, các đường sọc rậm rạp hiện lên. Hẳn là hắn ta tù luyện một loại tuyệt học đặc thù nào đó. Lúc này hắn ta đến điền cuồng thiểu đốt tình huyết. Tóc dài bay múa, đồng tử hiện ra màu đỏ. Bồ đề thành đã bị buộc đến đường cùng, há có thể ngồi chờ chết. Hắn ta chỉ có thể ứng phó toàn lực, hy vọng có có thể có một con đường sống. Lâm Phạm và Lý Đạo Đoàn linh nhìn nhau. ngang nhiên ra tay kỉnh đạo của huyền vũ trần Cầm đàn xen với nhau ngừng tụ thành một chiều mạnh nhất đột nhiên đánh về phía bù đề thánh tiếng bùng nổ kịch liệt phát ra kỉnh đạo hình thành phá hủy toàn bộ phòng ốc xung quanh trong phạm vi mấy chục mét đều bị sàn thành bình địa những tên binh lấy lúc trước ra tay với bọn họ đã bị một màn trước mặt dọa trong ngốc á khẩu không nói nên lời thậm chí bọn chúng cũng không biết nên nói cái gì chỉ có thể ngây ngốc đứng tại chỗ trò bụi tiểu tán lâm phàm và lý đạo đoàn đứng chung một chỗ ánh mắt cả hai bình tĩnh lạnh nhạt nhìn hố sâu ở trước mặt bồ đề thánh lặng lặng nằm trong hố sâu máu tươi nhuộm đỏ mặt đất hải bắt hàn ta dần dần vô thần không nhúc nhích chút nào lúc này hàn ta không còn một chút sức lực nào bồ đề thánh quá thảm xương cốt toàn thân hàn ta đều bị nổ nát hai luồng kinh đạo kia chính là đả kích chí mạng về hàn ta lâm phàm đi tới trước mặt bồ đề thánh Ánh mắt hắn rũ xuống. Hắn nhìn từ trên cao xuống nói. Có từng nghĩ tới. Sẽ có chuyện thế này xảy ra không? Bồ Đề Thánh chậm rãi. Di truyền trong mắt. Ánh mắt vẫn đục đối diện với đôi mắt của Lâm Phàm Bởi vì kỉnh đạo tán loạn. Thần hình hắn ta dần dần suy bại. Dùng mạo lúc trước. Đầu còn nữa. Bồ Đề Thánh muốn nói chuyện. Nhưng mà miệng hắn ta cử động vài lần. Cũng khó có thể phát ra âm thanh. Thôi. Mặc kệ người. Lầm phạm nhấc chân, dưới ánh mắt hoàn sợ của bồ đề thánh, trần hắn hạ xuống. Một tiếng rắc, lầm phàm tản nhẫn dẫm nát đầu hắn ta, tựa như dưa hấu bị chiếc gậy trong tay hắn đập nát vậy. Máu mè mà lại bá đạo. Rất tốt. Lý đạo đoàn biết bản thân không xuất lực quá lớn, có thể nhanh chóng đánh bại bồ đề thánh như vậy, chủ yếu là dựa vào sư đệ. Nếu như không phải sư đệ có thực lực mạnh mẽ, chỉ sợ là rất khó có thể chém giết được bồ đề thánh. Đồng thời hắn ta cũng rất khiếp sợ Không ngờ thực lực của sư đệ Vậy mà lại mạnh mẽ đến trình độ này Thật sự là quá khủng bố Sư huynh Không bằng chúng ta đại khai sát giới thì như thế nào Thời gian một nén nhang Hết giờ thì chúng ta rời khỏi Lâm Phạm nhìn thấy đám binh lính đại càn Hắn nghĩ ngay tới những nữ tử đáng thương Ở trong địa Lào Những người xinh đẹp Nghĩ lại những huỳnh đệ hắn ở thiền kiều thành Lần trước hắn trở về bọn họ đa số đều độc thân bọn họ còn chưa tìm được người vậy mà lại bị các người phá hủy tình huống này ai có thể chịu đựng được được nhưng trước khi đại khai sát giới sư đệ không chuẩn bị sở thi thể sao bồ đề thánh kia thật là cao thủ của hội quốc xứ, trên người sẽ có vài thứ tốt lý đạo đoán nhắc nhở cuối cùng hắn ta cũng tìm được cảm giác làm sư huynh truyền thụ một ít kinh nghiệm cho sư đệ hành tàu giang hồ quy trình này nhất định không thể tránh được Thường thường kết cục của việc không sở thì chính là bỏ lỡ rất nhiều đồ vật Nếu như lâm phàm biết suy nghĩ của Sư huynh Chắc chắn sẽ rất bất đắc dĩ Chuyện sở thì này hắn cũng không biết bản thân đã sở soạn bao nhiêu lần Nhưng mà bây giờ hắn không có bất kỳ hứng thú gì với việc sở thì nữa Vì không có thứ gì hắn cần nữa Bây giờ Sơn Môn cung cấp hết tất cả mọi thứ cho hắn Đại dược, bí tịch, vân vân Chỉ cần hắn muốn là có thể đạt được Hạ tất phải sở thị chịu đựng mùi máu tươi gắt mũi đâu Sư huynh, tên này bị chúng ta đánh đến huyết nhục mơ hồ, thảm không nỡ nhìn, ta không muốn đối mắt hắn. Nếu như Sử huynh muốn sợ, ta có thể chờ sư huynh. Lâm Phạm nói, lý đạo đoàn đáp. Được, vậy thì thôi, không sợ soạn nữa. Nhìn hắn bây giờ cũng chưa chắc đã có thứ tốt, cứ động thủ thôi. Được rồi, một nén nham bắt đầu. Tầm nhìn của Lâm Phạm tỏa định những tên binh lính. đối với những tên bình lính bọn họ còn chưa có cảm giác được tính nghiêm trọng của sự việc ngay sau đó kình đạo của lâm phàm và lý đạo đoàn bao quanh thân thể đột nhiên nhằm về phía những tên bình lính của đại càn một trận tàn sát nổ ra những bình lính tầm thờ này sao lại là đối thủ của bọn họ được tiếng âm vàng không ngừng phát ra không sử dụng bất kỳ chiều thức hay sát chiều kình đạo bùng nổ rồi quét ngàn mọi thứ mấy ngày sau lâm phàm và lý đạo đoàn đuổi theo nguyên đoạn đường Cuối cùng cũng phát hiện bóng dáng của vợ chồng Trần Cung ở một chùa miếu hoang dã. Bọn họ âm thầm ẩn thân, cẩn thận quan sát. Sư huynh, có không ít cao thủ đâu. Lâm phàm nói. Lý Đạo đoàn nói. Sư đệ, không thể đối khá lâu được. Mục đích của chúng ta là cứu vợ chồng Trần Cung về. Phòng khi dây dưa kéo dài, đối phương thẹn quá thành giận, lại ra tay tản nhẫn với vợ chồng Trần Cung. Vâng, biết. Lâm phàm gật đầu. Nhân mã áp giải vợ chồng Trần Cung không ít. Trước tiên không nói cái khác, nhìn kỹ lại chỉ sợ bình lính hộ tống đã có mấy ngàn người, đội ngũ cực kỳ khổng lồ. Hơn nữa hắn còn thấy được vài bóng dáng quen thuộc, trong đó có các diệu thiên. có mấy người cao thủ khác, xét về mặt phần chia thực lực thì đúng là cao thủ, nhưng đối mặt với Lâm phàm thì chỉ có một đường chết mà thôi. Lý Đạo Đoàn quan sát một lát rồi nói, Sư đệ, người xem mấy tên cao thủ kia về quanh người trước xe ngựa, giờ xuống tay ngay thì có chút khó khăn. Ta thật ra có một biện pháp. Cũng không biết là thành công hay không Mời sư huynh nói Sư đệ chủ động xuất hiện Sau đó đừng có tới gần xe ngựa Cứ thản tay tản sát những tên bình lính kia Cao thủ của hộ quốc sư tuyệt đối sẽ không mặc kệ được Chắc chắn sẽ lộ diện để ngăn đệ lại Nhưng cao thủ tầm thường thì không phải là đối thủ của người Vậy chắc chắn Diệu Thiền sẽ ra mặt Chờ tới khi sư đệ thu hút lực chú ý của bọn họ Lúc đó ta mới ra tay Lý Đạo đoàn nói Lâm Phạm nói Sư huynh vì sao sư huynh không để thu hút chú ý rồi để ta ra tay lý đạo đoàn u ám u oán như lâm phàm tựa như là một nói xử đệ người cứ phải để sư huynh nói đến rõ ràng như thế sao cho dù là tình huống khác chửa chút thể diện cho sư huynh có thật sự khó vậy sao lâm phàm phát hiện ánh mắt của sư huynh trong lòng ngay lập tức hiểu ra dựa theo biện pháp của sư huynh vậy ừ bên ngoài chùa miếu diệu thiền quan sát tình huống xung quanh nhưng lại không có bất kỳ phát hiện gì trong lòng hắn ta rất nghi hoặc vì sao ân sư bắt hắn phải tìm được vợ chồng trần cung hơn nữa dù cho có thế nào cũng phải đảm bảo an toàn cho hai người đó rồi đưa bọn họ tới thủ đô hai người này tu vi bình thường không tính là cao thủ cũng chỉ có năng lực rèn vũ khí rất mạnh hình như là được truyền thường nghề rèn từ tổ truyền hắn ta trầm tư trong lòng hắn ta có chút hoài nghi không lẽ ân sư muốn chế tạo thứ gì sao Nhưng mà ân sư chưa bao giờ nào về hắn ta mấy cái đó Tất cả cũng là hắn suy đoán mà thôi Bên trong xe ngựa Trần Cung và phu nhân biểu tình bình tĩnh Không hề lộ ra trước khiếp hãi nào vì bị bắt cả Phu nhân Ta nghĩ có lẽ là quốc sử của hội quốc sư Muốn ta luyện chế một loại đồ vật gì đó Trần Cung trầm giọng Lâu chuyện mới xảy ra Ông cũng không nghĩ ra được Vì sao bản thân chỉ là một người làm rèn Mà hội quốc sử lại muốn bắt ông Sau đó lại nghĩ Sở trường tuyệt học của ông Chính là nghề làm, làm nghề nguội Mà hội quốc sử bắt ông Tất nhiên là để chế tạo một bình khí nào đó Bình khí tầm thường Chắc chắn sẽ không lọt vào mắt xanh của quốc sử Của hội quốc sử Nhớ ra tổ tiên đã từng chế tạo ra Một binh khí đáng sợ Ông ngay lập tức biết lý do quốc sử bắt hai người phủ quân Không lẽ là Bà không dám nói Tuy rằng chưa từng thấy tận mắt Như trên già phả có ghi lại chi tiết về bình khí đó Không sai Chính là thứ kìa, Trần Cung nói. Vì sao ông lại khẳng định như thế? Vì lúc trước trên giang hồ xuất hiện kẻ thần bí chuyên môn lấy lòng cốt của người khác, yếu tố quan trọng nhất để chế tạo bình khí kia chính là lòng cốt viền mãn. Cần phải dùng thủ pháp đặc thù để lấy ra lòng cốt đã rèn luyện viên mãn, hơn nữa cần có số lượng lớn. Bên ngoài. Diệu Thiên, lâu rồi không gặp. Lầm phàm xuất hiện từ trong bóng đêm, khuôn mặt hắn bình tĩnh chậm rãi tiến tới. Diệu Thiên nhíu mày nhìn người vừa xuất hiện, hắn ta không ngờ có thể gặp được đối phương ở chỗ này. Hắn đến để cứu vợ chồng Trần Cung ra, nhưng mà mới nhìn có vẻ không giống lắm. Người tới nơi này làm gì? Diệu Thiên khuôn mặt bình tĩnh, không mảy may dao động. Hắn ta biết thực lực của tên này rất mạnh, cho dù là hắn ta cũng chưa chắc là đối thủ của người này, nhưng mà hắn không hề hoảng hốt một chút nào. Không phải đối thủ thì cũng không thể chứng tỏ đối phương có thể làm gì được hắn ta. Tất nhiên là Lâm Phàm cười, lời còn chưa nói xong hắn đã động thủ với binh lính xung quanh. Tất nhiên là giết binh lính đại cả nhiều một chút. Các binh lính tới gần Lâm Phàm rất rụt rè, bọn chúng bị kình đạo thổi bay ngay lập tức tựa như bị một ngọn núi lớn hùng hăng đánh lên người. cho dù là cao thủ có tư vị không thể chống đỡ nổi kinh đạo của lâm phàm càng không cần phải bàn mấy tên binh lính không có thực lực gì như vậy đáng chết diệu thiền giận tím mặt nhưng hắn ta cứ cảm giác có chỗ nào không đúng sau đó nói tiếp thường Long, chủ tước huyền vũ bạch hổ các người lên cho ta hắn ta cần phải trông coi người trên xe ngựa mà lâm phàm xâm nhập vào trong đám binh lính đại khải sát giới cũng là chuyện hắn ta không thể chịu đựng được nhưng mà Diệu Thiền nhìn vào mấy người chủ tước Lại nhìn thấy một tiệc sợ hãi Từ trong ánh mắt của bọn họ Theo ta Bạch Hổ có chưa nhận đủ đòn hiểm Thấy ba người kia dò dò dự dự bèn lộ ra biểu cảm khinh thường Sau đó hắn ta nhìn dựng lên vận chuyển kinh đạo Bày thẳng về phía lâm phàm đang chém giết Lúc trước bọn họ chỉ cần liên thủ Là có thể đánh lui được đối phương Bây giờ thì còn sợ vấn đề gì nữa Mấy người chủ tước gật đầu Bọn họ thấy Bạch Hổ đã lên Thì còn có thể dò dự gì được nữa chủ yếu là dò dự nữa thì sẽ bị phạt thật nặng lúc này bạch hổ thì triển tuyệt học hử ảnh một con hổ bá đạo hiện lên khi thế mạnh mẽ vọt tới lâm phàm tới là tốt diệu thiền ta đây muốn xem người có thể đứng nhìn tới khi nào lâm phàm bay lên trời đôi tay thành chảo thì triển huyền vũ chân công tuyệt học kình đạo quán ngưng tụ thành một con chim ưng khổng lồ từ trên trời giáng xuống hạ xuống vai bạch hổ một trên một dưới giao thủ mấy chiều bạch hộ sợ hãi đến mất mật sao có thể chống đỡ nổi ngay vào lúc hắn ta muốn đẩy lui lâm phàm hai móng của lâm phàm đã khóa vào vai của bạch bài... của hắn ta đột nhiên nhấc hắn ta lên cao kình đạo đan sen hình thành một quả cầu bao trùm lấy bạch hồ Buông hắn ra chủ tước hồ lên trả cho các người bạch hộ trong tay lâm phàm lúc này tự nhiên một con mồi vậy con mồi bị mãnh thú hùng tàn xé thanh mảnh nhỏ Chỉ trong chớp mắt, bạch hổ với con đang hoàn chỉnh đã bị xé thành từng mảnh. Mấy người chú tớt đứng xe mà khuôn mặt lộ rõ vẻ sợ hãi, bọn họ vốn đang vọt tới cũng dần dần chậm bước chân lại, sững sờ đứng tại chỗ, ngây ngốc nhìn. Ai nấy cũng há hốc mồm. Bọn họ không ngờ rằng bạch hổ mới nãy còn đang yên đang lành, chỉ trong nửa khắc đã biến thành như vậy. Trong lòng thầm kinh hãi. Sao lại biến thành như vậy? Sau đó, Lâm Phàm từ trên trời giáng xuống, bình yên rơi xuống đất. Bạch hổ, tứ tượng quá yếu nhưng lại còn dũng khí đáng khen, dám can đảm làm người đầu tiên sông tới, xem như là có chút năng lực. Cảm giác thực lực tiến bộ đúng là sướng, lúc trước một đối phó tứ tượng còn cần chút công phu, nhưng bây giờ hắn cũng chỉ cần vài chiêu mà thôi. Chủ tước, thường lòng, huyền vũ, ba người các người đứng yên làm gì, đều tới đây đi, ta tiện các người lên đường với nhau. Lâm phàm ngoắc ngón tay với ba người còn lại, ngồi chờ bọn họ tới chịu chết. Diệu Thiên, bọn ta không phải là đối thủ, người còn muốn xem tới khi nào? Chủ tước xoay người nhìn Diệu Thiên, khuôn mặt ả ta rất hốt hoảng à còn không biết cuối cùng là Diệu Thiên nghĩ như thế nào, muốn trợ mắt nhìn bọn họ chịu chết sao? Diệu Thiên lâm vào tình huống khó xử, không biết phải làm sao mới đúng. Ánh mắt hắn ta nhìn xung quanh, đầy rất có thể là bẫy dập, đối phương xuất hiện là để dụ hắn rời khỏi xe ngựa. mắt thấy lâm phàm phóng về phía tứ tượng diệu thiền biết nếu hắn ta còn không ra tay bà tiền kia chắc chắn sẽ chết không còn cách nào kể cả là bẫy dập cũng chỉ có thể vào lâm phàm thấy diệu thiền đánh tới trong lòng hắn cười thầm trung quý hắn ta vẫn chọn tứ tượng mà thân hình hắn biến động ngang nhiên đối đầu với diệu thiền trong chớp mắt cả hai đã đấu với nhau mấy chục chiều trong lòng diệu thiền kinh hãi hắn ta phát hiện kình đạo của lâm phàm càng trở nên mạnh mẽ hơn so với lúc trước Nếu cứ tiếp tục như thế này Kể cả hắn ta cũng không phải là đối thủ của hắn Núp trong nơi tối tăm Lý đạo đoàn thấy sự đệ đã thành công Dẫn dắt đối phương rơi đi Quả nhiên hắn ta ra tay ngay lập tức Hắn ta nhanh chóng về say ngựa Chỉ cần cứu được là sẽ rời khỏi ngay lập tức Quả như là cái điệu hồ ly sơn Diệu thiền vừa thoáng thấy bóng dáng của lý đạo đoàn liền biết giống như những gì hắn ta nghĩ Nhưng mà cho dù bây giờ hắn ta có muốn quay về Cũng không có cách nào tên trước mặt đang quẩn lấy hắn ta, khen hắn ta không thể phân tâm. đồng thời lúc nãy chỉ mới liếc mắt nhìn lý đạo đoàn một cái mà suýt nữa hắn gấp phải đập thùng. ngón tay của lâm phạm sắc bén chuyển tấn công vào mệnh môn của hắn, lỡ như bị đánh trúng thật sự, không dám tưởng tượng hậu quả. nhưng mà vào lúc này, một bóng dáng từ phương xa mà tới, người đó tựa như đàn đi giữa không trung vậy, rõ ràng là ở rất xa, nhưng chỉ chăm chớp mắt đã xuất hiện ngay trước mặt, cũng không biết là loại tuyệt học gì. Người này mang mặt nạ, từ từ dừng ở trên nóc xe ngựa. Khuôn mặt lý đạo đoàn khẽ thay đổi, không ngờ lại có một kẻ thần bí xuất hiện. Ngay vào lúc hắn ta đang chuẩn bị động thủ với đối phương, bên tai lý đạo đoàn chuyển tới giọng nói của Lâm sư đệ. Sư Huynh, mau lùi lại! Tuy rằng lời này của sư đệ khiến hắn có chút không thoải mái, nhưng mà lý đạo đoàn không ngốc. Sư đệ có tu vi như vậy mà còn cảm thấy khiếp sợ, chứng tỏ kẻ thần bí được nhìn xuất hiện này tuyệt đối không đơn giản nhán tàng nghĩ. Lý đạo đoàn lặng im, chuyển biến thần pháp, lui về phía sau. Bái kiến quốc sư! Mấy tên binh lính đảo quay xung quanh xe ngựa, nhìn thấy người tới vội xôn xao đặt binh khí xuống. Trên mặt chúng hiện lên nét cuồng nhiệt. Hai đầu gối quỳ xuống đất, tựa như hành hương mà họ hết vàng trời. Lâm phàm nhanh chóng tách ra khỏi Diệu Thiên, quay về lại bên cạnh sư huynh. Diệu Thiên thấy quốc sư tới cũng không đuổi theo Lâm phàm mà đi tới trước xe ngựa cùng kinh nói. Diệu Thiên bái kiến quốc sư! bên ngoài thì gọi là cốt sư chỉ khi nào không ở không có người ngoài thì gọi là ân sư sư huynh rắc rối rồi khả năng không thể cứu về được lâm phàm trầm giọng lý đạo đà nói nếu liên thủ có chắc hơn không không được thực lực của cốt sư này rất mạnh mẽ sâu không thấy đáy để nhìn thấy lão ta tự như một vực sâu chỉ có thể trốn không thể địch lại lâm phàm đáp Trong lòng lấy đạo đoàn kinh hãi, không ngờ sự đệ lại đánh giá đối phương cao như thế. Chưa từng nghe qua. Lúc này, quốc sự nhìn về phía hai bóng dáng ở phương xa, thành âm mạnh mẽ châm ồn truyền tới. Người chính là lâm phạm của chính Đạo Tống. Chính là ta. Có từng nghe nói về người, cũng đã gửi một phòng thư cho người. Vì sao không bỏ qua cho hắc lần của ta? Nó cũng chỉ là để truyền tin mà thôi. lầm phàm rất kinh ngạc hắn vốn nghĩ quốc sư khi nhìn thấy bạn họ chắc chắn sẽ ra tay không hề suy nghĩ không ngờ đối phương vậy mà lại nói chuyện với hắn hắn nhẹ giọng nói với sư huynh sư huynh người chạy trước ta sẽ gặp lại người sau có phải là vì ta ở đây nên người không thể chạy ta không ở người còn có phần nắm chắc lý đạo đoàn thấp giọng nói không sai được sư đệ nhớ cẩn thận Lý đạo đoàn không hề do dự, xoay người nhanh chóng rời khỏi nơi này. Lâm Phà vẫn luôn quan sát quốc sư, nếu như đối phương không để sư huynh hắn chạy trước, chắc chắn hắn sẽ ra tay ngăn lại. Nhưng hắn phát hiện quốc sư không hề có động tĩnh, giống như là không để sư huynh vào mắt vậy. Hình như là đúng rồi. Vị trước mắt đúng là không xem lý đạo đoàn là gì cả. Điều này khiến cho hắn nghĩ tới một so sánh không hay cho lắm. Có một con gấu trúc nhỏ và một con thỏ con. So sánh giá trị giữa hai con vật đó Không cần phải nhiều lời nữa Ai lại quan tâm con thỏ sẽ đi đâu Hắc lần mà quốc sư nói Chính là con chim ưng già kia sao Ta không biết nó là thú cưng của quốc sư Thêm nữa thú nuôi của ta đói bụng Nhân lúc ta không chú ý bay mối ngụm nuốt sạch nó Cực kỳ xin lỗi không phải cố ý Hy vọng quốc sư có thể tha thứ Lâm phàm nói Quốc sư cười Thú nuôi mà thôi không để trong lòng bản tọa cảm thấy người cực kỳ thú vị, có ý định gia nhập hội quốc sư hay không? nghe thấy lời của quốc sư, lâm Phàm còn có chút mừng thầm, dù sao ai cũng hy vọng có người có thể nhìn thấy điểm ưu tú của bản thân, nhưng mà mừng thầm thì mừng thầm, hắn lại có cảm giác lão quốc sử trước mặt này cũng chưa chắc thông minh cho lắm. đã tạ lòng tốt của quốc sử, nhưng mà ta cũng không thể làm phản đồ, nếu không ta sẽ bị người trong thiên hạ chửi rủa. lâm Phàm nói, quốc sử đáp lại. tầm mắt của người quá nhỏ bé người đời chỉ như con kiến Há tắt phải để ý tới ánh mắt của con kiến bây giờ ngươi đang tẩy tủy tầng năm bốn lòng cốt trước đã viên mãn đệ ngũ cốt gần viên mãn rồi bí pháp cất chứa mỗi một đoạn lòng cốt người là tồn tại quỷ dị nhất mà bản tọa từng thấy trong các kỳ tài cũng là người có cơ hội rời khỏi cái lồng chim này nhất hết tập 48. Cảm ơn các bạn đã truy lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi tập truyện tiếp theo.